Anh Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của Ngạn Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút buổi sáng mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 4, uh, quyển 6 của uh, Phá án Tử thần, phần chơi có tên là Xóm tàn tật và có lẽ là ở tập này thì tất cả cái bí mật của xóm tàn tật sẽ được mở ra và chúng ta sẽ cùng xem xem là Zuto của chúng ta làm thế nào. Để hoàn thành cái màn chơi này Và tiếp theo thì điều gì sẽ đến với cô ấy Chúng ta sẽ cùng để lại comment để thảo luận Và đừng quên hãy ấn nút like, nút chia sẻ video Để ủng hộ A tuấn. Nếu như các bạn muốn à, mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A tuấn, Ví dụ như trên tay tôi đây Là một gói à, trà móc câu à, Loại bình dân Phù hợp với chẳng hạn như tôi Chẳng hạn thì rất là phù hợp có thể là pha uống tiếp khách đơn giản hàng ngày với giá là hai trăm năm mươi một ký rất là ok uống cũng rất là được rất là ưng ý được anh chị em rất là yêu thích ngoài ra thì còn có rất nhiều những sản phẩm khác ví dụ như là trà nõn tôm để tiếp khách cao cấp hơn hoặc là để mang đi biếu xén trà đinh để thưởng thức nó thật rất là cầu kỳ ngoài ra thì còn có nhãn hiệu trà long vân sang trọng là Sản phẩm kẹo lạc và kẹo dồi Mix với bột trà xanh Và tôi cho giảm ngọt Giảm ngọt đến 30% Để phù hợp với rất nhiều Các lứa tuổi và những anh chị em Thậm chí là có những người là uh, Tiểu đường mà người ta bảo là Ăn vẫn thích Ok, Cuối cùng là sản phẩm chằm chéo Tây Bắc do thằng Duẩn nó trộn Rất là thơm cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích Các bạn có thể liên hệ theo uh, Số điện thoại và zalo ở góc màn hình đây để nhận được tư vấn. Và không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập của xóm tàn tật. Vinh Huy không hề cựa quậy mà đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào Lý Vân. Im lặng mất chừng vài giây Vinh Huy vừa định cất lời Thì đã thấy Dư Tô bước vào Lý Vân quay lại Khẽ bước sang một góc nhà khác Tiếp tục tìm kiếm manh mối Thấy Vinh Huy vẫn đứng im ở chỗ Dư Tô khẽ hỏi Sao vậy Vinh Huy lắc đầu đưa mắt nhìn Lý Vân Không nói gì Sau khi đã rục Lục xoát xong hết cả căn phòng Họ bèn lần lượt rời đi Lúc này Vinh Huy mới trầm giọng vẫn không tìm được gì cả xem ra quả thực đúng là như lý vân đã đoán trương tam siết chặt lấy cây gậy ở trong tay anh ta lùi về phía sau vài bước rồi nhìn những người chơi khác chừng chừng đầy cảnh giác hơn nữa tôi tôi là người yếu thế nhất ở đây trương tam đi lại khó khăn nếu như muốn ra tay với anh ta thì có thể nói là dễ dàng vô cùng dư tô day day chán Chậm chậm cất lời đã tìm xong hết đâu chúng ta cứ tiếp tục đi không tìm nổi đâu trương tam ủ rũ lắc đầu chậm rãi nói nếu như thực sự có manh mối thì chúng ta đã tìm thấy từ hôm trước rồi điều này trong lòng của mọi người đều đã rõ rốt cục là mấy người còn cố để làm gì vậy anh bảo phải làm như thế nào Dư tô nhíu mày Cô nhìn Trương Tam trầm trầm. Thôi không tìm manh mối nữa Bốn người chúng ta cùng quyết đấu luôn Trương Tam mấp máy môi không thốt lên lời Vinh Huy đưa mắt đảo qua bọn họ rồi nói Tìm tiếp đi Bọn họ không thể nào đứng một chỗ để chờ chết Cũng giống như những vị khách lạc đường Ở nơi sa mạc vậy Hy vọng dù cho có mong manh Thì cũng vẫn phải tiếp tục Căn phòng tiếp theo cũng có người Mà bọn họ không tìm được gì Dư tô là người đứng gần cửa ra vào nhất Cũng là người đầu tiên rời khỏi phòng Còn Vinh Huy đứng đằng sau Thì đưa tay kéo Lý Vân lại Lý Vân dừng bước Nghe anh ta hỏi Chứng cứ mà cô nhắc tới là gì Lý Vân quay đầu nhìn anh ta Hạ thấp giọng: Giữa lớp chân trong vòng của Lưu Ngũ Có manh mối đó Chính xác là ở đó có manh mối đó Vinh Huy sửng sốt Tại sao cô không nói sớm Hey, nói thế nào nhỉ? Lý Vân hỏi vặn lại Nói xong thì liệu trời có sáng không? Cho đến bây giờ bọn họ vẫn không hay biết Sau khi tìm được oan hồn Sẽ có chuyện gì xảy ra? Nếu sau khi biết được oan hồn là ai Những người chơi khác Chọn cùng ngồi đợi trời sáng Sẽ có hai kết quả Một là sau khi trời sáng Hồn ma cũng sẽ chết Hai là trời sẽ chẳng bao giờ sáng cả Vinh Huy cứng học Không thể đáp lại câu hỏi của Lý Vân Mảnh mối là gì vậy Cô cô có mang theo không Lý Vân lắc đầu Là một dòng chữ Được viết ở dưới chiêu Bây giờ vẫn còn nguyên ở đó Thật sao Trên đó viết gì Minh Huy nhìn cô ta chằm chằm, Rõ ràng là không mấy tin tưởng lời giải thích này Hai chữ linh tử Tên của cô ta đó Lý Vân hất hàm về hướng cửa ra vào Anh tự đến mà xem Vinh Huy quay đi Vừa trở bước Đã khựng lại Cô đi trước đi Anh ta vẫn chưa quen là Lý Vân đang cầm dao Dù rằng có tận mắt nhìn thấy manh mối Chứng minh được Lý Vân không phải là ma Thì cũng không có nghĩa là cô ta vô hại Lý Vân nhìn Vinh Huy trong giây lát Rồi bước vượt qua anh ta Dư Tô và Trương Tam vẫn đang đứng ở ngoài cửa Chọn đúng vị trí của hai người ở bên trong Cho nên có thể thấy rất rõ Họ đang thì thầm trò chuyện với nhau Thấy hai người bước ra Trương Tam liếc nhìn Lý Vân rồi ngậm miệng ngay tức khắc. Trước đó anh ta có cãi cọ với sư Tô. Cứ nhìn thấy cô là vẻ mặt lại cau có. Nhưng bây giờ không biết vì sao, thái độ lại ôn hòa hơn rất nhiều. Thậm chí trong hai người còn tựa như đang cất giấu một bí mật nào đó. Mà ánh mắt của anh ta nhìn Lý Vân lại đầy cảnh giác. Vinh Huy khẽ cau mày, chẳng lẽ bọn họ cũng đã phát hiện ra manh mối gì ấy sao? Một manh mối nào đó để chứng minh Lý Vân là người chơi ma. Hiện tại những chuyện mà Vinh Huy đang nắm chắc bao gồm có Trương Tam đã hoàn thành vai hồn ma Vậy nên anh ta chắc chắn thuộc phe mình Còn thân phận thực sự của Dư Tô và Lý Vân thì tạm thời chưa rõ Nhưng so ra Lý Vân vừa lén giấu dao Vừa kể cho Vinh Huy nghe Mình tìm được manh mối chứng minh Dư Tô là ma Ở trong phòng của lưu ngũ Mà khéo thế nào manh mối lại là dòng chữ viết ở trên giường, không thể mang theo để chứng minh, mà chỉ có thể tới xem tận mắt. Dù cho có như thế nào đi chăng nữa, thì trông Lý Vân vẫn như có vẻ là muốn lừa giết anh ta. Vinh Huy cũng chẳng phải là người chơi mới, anh ta biết nhiều lúc có những người trông thì hoàn toàn bình thường, nhưng lại chính là kẻ đáng ngờ nhất. Ví dụ như Dư Tô, người đang đứng ngay bên cạnh Trương Tam, đưa mắt nhìn chừng chừng bọn họ. Nếu Lý Vân là ma thì có lẽ cũng chẳng cần phải giấu vũ khí Oan hồn giết người chẳng lẽ còn cần, cần phải dùng đến dao hay sao Hay là cô ta không đợi nổi đến lúc hồn ma ra tay Mà muốn giải quyết luôn những người chơi khác càng nhanh càng tốt Nếu suy luận theo hướng Ma không cần dùng vũ khí cũng có thể tấn công con người Thì trước hết có thể coi Lý Vân là một người chơi bình thường Nếu muốn chọn mục tiêu sát hại Cô ta cũng phải nên chọn dư tô mới đúng Dư Tô vừa cụt tay lại là phụ nữ Dễ xử lý hơn Vinh Huy nhiều Lý Vân cũng chẳng phải là ngu ngốc Tại sao cô ta có thể chọn người khó giải quyết Như anh ta làm mục tiêu Hay cô ta thực sự đã tìm ra manh mối nào đó Vinh Huy nắm chặt hai mắt lại Hít một hơi thật sâu Anh ta cảm thấy hơi đau đầu Dù sao thì hiện giờ Ngoại trường mình và trương tam Hai người phụ nữ còn lại đều đáng nghi Không thể tin bất kỳ ai được Anh ta suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng chẳng cần bao nhiêu thời gian. Lúc này đây, Lý Vân đang đi ngay phía trước. Cũng chỉ vừa lách mình vào trong phòng của Lưu Ngũ mà thôi. vinh Huy thoáng do dự. Rồi nghiến chặt răng bám theo Lý Vân. Dù sao thì là thật hay là giả. Chỉ cần vào là biết. Chỉ phải lật chăn chiếu lên nhìn một cái là xong. Đâu có tốn nhiều thời gian. Ở trong phòng đó kiểm tra xong rồi mà. Dư Tô đứng ở trong sân hỏi vọng ra Vinh Huy khựng lại đưa mắt nhìn cô rồi nói bọn tôi vào để xem có còn sót gì không đâu." Dư Tô gật đầu được vậy để tôi cùng đi ở uh, ở uh, uh, không cần đâu không cần đâu ở uh, uh, bọn bọn tôi bọn tôi vào rồi sẽ ra ngay thôi vừa nói Vinh Huy vừa bước qua ngưỡng cửa thấy Ly Vân đã đứng ở bên giường vươn tay lật lớp chăn phủ ở cuối giường lên cô ta nghiêng người Chỉ chỉ cái gì đó cho Vinh Huy xem Vinh Huy đang đứng ở bên cửa Nhìn không được cái gì Chỉ đành tiến vào phòng Căn phòng này khá nhỏ Vinh Huy chỉ đi vài bước đã tới nơi Vừa cúi đầu Anh ta nhìn thấy hai chữ linh tử đỏ thẫm Bằng máu Ở trên giường Vinh Huy ngẩng phát đầu lên Hỏi Lý Vân Thực sự là của ta sao Lý Vân gật đầu ra ngoài đi Vinh Huy quay người bỏ đi ngay Nhưng chỉ tiến lên một bước Anh ta đợt chợt nghe tiếng gào thảm thiết từ ngoài sân Vinh Huy sững sờ Nhưng chỉ giây lát sau đã lao nhanh ra khỏi cửa Vừa đưa mắt nhìn đã thấy xác của trương tam nằm rũ rượi trên đất Ở trong sân Không phải nói Toàn bộ những nơi lọt vào trong tầm mắt của anh ta lúc này Không thấy bóng dáng của dư tô Vinh Huy giật lùi vài bước theo bản năng Nhưng rồi lại cảm thấy có một cơn gió lạnh từ sau lưng ập tới Anh ta né sang một bên, thấy một con dao đang kề sát bên gò má của mình. Thấy dao nhanh như chớp tay của Lý Vân nắm chặt lấy con dao, nhìn chằm chằm anh ta với ánh mắt lạnh lùng. Cô ta lạnh nhạt cất lời, lời, vậy cũng tốt. Trước khi tất cả những người chơi, nhìn thấy thi thể, thì đêm vẫn còn phải tiếp tục. Lưng của Vinh Huy đã kề sát mấy tấm ván cửa. Anh ta nhìn con dao trừng trừng ở trong tay của Lý Vân, lạnh giọng, cổ cổ tính hay lắm. Nếu như bây giờ giết tôi, ván chơi tiếp theo chỉ còn lại một mình cô và Linh Tử. Chắc chắn đến mai, cô sẽ là vai hồn ma. Phần thắng nắm chắc trong tay. Lý Vân sẽ khẽ nhếch mép cười, dường như đây là lần đầu tiên cô ta nở nụ cười. Chỉ là lúc này nụ cười của Lý Vân không hề thân thiện. Vinh Huy dịch dần thân thể về phía cửa ra vào, đồng thời vẫn không thôi cảnh giác nhìn Lý Vân. Sao, sao cô chắc chắn sẽ giết được tôi Cô đừng quên tôi là một người đàn ông tứ chi Chọn vẹn Còn cô chỉ là một người đàn bà Lý Vân cũng không hề có ý định tán dốc cùng anh ta Đương nhiên ngay từ lúc bắt đầu màn chơi đến giờ Cô ta cũng không có nói đùa một lần nào cả Cùng lúc phát ra một lời đáp lấy lệ Lý Vân tiếp tục vung dao tấn công Sau khi tận mắt nhìn thấy cách tấn công của Lý Vân Vinh Huy lập tức bỏ ngay ý định xem thường cô ta. Vừa nhìn đã biết, Lý Vân là kẻ được luyện tập rất bài bản, chứ không phải là hạng soàn. Hơn nữa, toàn là những chiêu thức taekwondo. Đương nhiên, bản thân Vinh Huy cũng là người đã tập võ. Những người chơi đã từng tham gia một số lượng nhiệm vụ nhất định, không có người nào ngốc nghếch đến mức mà không đi tập võ phòng thân cả. Thế nhưng tại sao Lý Vân lại có dao? Sau khi con dao đó trên tay cô, suýt nữa thọc vào cổ họng của Vinh Huy. Vinh Huy lùi lại đằng sau vài bước rồi vươn chân đá thẳng vào hông của Lý Vân. Đang lúc anh ta sắp chạm được vào người của Lý Vân, thì một cơn chóng váng ập tới. Vinh Huy đã quá quen việc này. Anh ta không cần mở mắt, cũng biết mình đã quay lại gian phòng ngủ vừa mở bắt ra vinh huy quay phát sang chỗ dư tô đang nằm dư tô vẫn còn đang ngủ chỗ của trương tam trống không lý vân cũng đã ngồi dậy cô ta lạnh nhạt đưa mắt nhìn hai người còn lại lông mày khẽ cau chặt vừa mới ẩu đả xong dù rằng vinh huy không có ý tiếp tục gây gổ với lý vân nhưng cũng chẳng muốn nói gì cùng cô ta cả anh ta liếc nhìn lý vân một cái rồi quay sang gọi dư tô dư tô tỉnh giấc Rụi rụi đôi mắt khô khốc của mình Vừa rụi được một nửa Cô khựng lại Sực tỉnh ngồi bật dậy Cô đưa mắt nhìn khắp cả căn phòng sững sờ Này Đêm qua Đêm qua tôi là ma sao Vinh Huy gật đầu Trong gương mặt Phân hủy của anh ta Khó lòng mà nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào Chỉ thấy được vẻ nặng nề ẩn sâu trong mắt Vậy là đêm nay Chỉ còn tôi hoặc là Lý Vân Đã có chuyện gì vậy Lý Vân trầm giọng hỏi: Người chơi sắm vai ma không thể nhớ được chuyện xảy ra đêm trước, cho nên câu này đương nhiên chính là để hỏi Vinh Huy. Vinh Huy liếc nhìn cô ta một cái sắc lẹp lạnh lùng, rồi nhích sát lại gần Dư Tô. Trầm giọng: Tối hôm qua, cô ta định giết tôi đó. Dư Tô kêu lên một tiếng, quay phát lại nhìn Lý Vân. Hàng lông mày của Lý Vân lại càng sâu hơn, dường như là cô ta đang nhớ lại điều gì. Một chốc lát sau mới hỏi Hồn ma đêm qua không phải là trương tam sao? Dư Tô và Vinh Huy đưa mắt nhìn nhau Vinh Huy cất giọng Nghe đầy vẻ khiêu khích Đó là đêm trước Cô đừng nói với tôi rằng Mình đã quên mất chuyện xảy ra đêm qua Anh ta nhả chữ không được rõ Cũng nói rất chậm Đợi anh ta nói xong thì tiếng bước chân Và giọng nói của đám NPC đã vọng lại Lý Vân dây dây chán Im lặng một lúc rồi lắc đầu Tôi chỉ nhớ là Trương Tam đã giết anh quẻ. Vừa tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở đây. Vinh Huy bật cười, đêm qua chúng ta đều biết ai là ma mà, bây giờ cô lại giả bộ bất trí đấy. Dư Tô nói, vậy nhân lúc xe chưa đến, anh kể cho tôi nghe chuyện tối ngày hôm qua đi. Vinh Huy không buồn nhìn Lý Văn Nữ, chỉ nói chuyện với Dư Tô. Trước đó chúng ta đã bàn bạc xong rồi. Mọi người quyết định sẽ tiếp tục tìm manh mối Nhưng có thể là do màn chơi này Chỉ có một người thắng Cho nên đến đêm Cô biến thành ma giết Trương Tam xong Thì Lý Vân định cầm dao sát hại tôi luôn Lỡ cô ta mà có thành công Thì chắc chắn người chết hôm nay chính là cô đó Nghe xong Dư Tô hỏi Vậy có nghĩa là đêm qua cũng không tìm được manh mối Đúng vậy Vinh Huy lắc đầu Rồi nhớ đến hai chữ linh tử Do Lý Vân tìm thấy Anh ta quay đầu liếc nhìn Lý Vân Trong lòng thầm nghĩ Chuyện vậy là đã rõ Tối ngày hôm qua do Dư Tô là ma Lý Vân lại không thể sát hại người chơi ma Cho nên mới gọi Vinh Huy đến phòng của Lưu Ngũ kiểm tra đầu mối Cố tình để cho Dư Tô thời gian giết Trương Tam Sau khi Trương Tam bỏ mạng Cô lại nhân lúc Dư Tô tạm biến mất Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Để ra tay với Vinh Huy Thực ra khi ấy Anh ta cũng đã định giết Lý Vân rồi Dù sao cũng chỉ có thể để một người sống sót. Chỉ cần giết Lý Vân xong anh ta sẽ là kẻ thắng cuộc. Nhưng đang lúc anh ta đánh trả cho Lý Vân một cú đá thì lại vô tình khiến cô ta nhìn thấy thi thể của Trương Tam ở phía sau. Tôi không nhớ đến chuyện này. Lý Vân nghe xong lời kể của Vinh Huy bèn cau chặt mày. Giọng điệu cũng trở nên sốt sắng. Tôi không nhớ bất kỳ chuyện gì xảy ra. Sau khi anh què chết ở trong nhà vệ sinh cản, Vinh Huy mấp máy môi, nhưng đúng lúc này nghe ở ngoài cửa, đã có tiếng bước lại gần. Một thằng du côn mở cửa bước vào, lạnh lùng liếc nhìn ba người. Trung mày ra ngoài. Ba người không thể nói gì thêm, chỉ đành lần lượt bước ra. Ngày hôm nay Lý Nghị và Mã Tứ lái hai chiếc xe van đến đón đám ăn mày. Lưu Ngũ không tới được, nghe nói là gã bị thương rất nặng. Đêm nay cũng chỉ có Lý Nghị và Mã Tứ trông coi đám người. Ba người chơi và các NPC lên đường Bắt đầu một ngày làm việc mới Hôm nay chừng hơn 5 giờ Đám người đã về tới nhà Bọn họ vẫn còn thời gian để tìm manh mối Nhưng ba người chơi Đều không hề nói đến việc ra ngoài kiểm tra cái gì cả Sau đó Họ đi về phòng Mỗi người ngồi một chỗ Tất cả đều chìm vào trong im lặng Cho đến khi trời đã ngả sám Vinh Huy mới nói Màn chơi sao kết thúc rồi chỉ đêm nay thôi là sẽ chấm dứt mọi người có đạo cụ miễn tử không dư tô lắc lắc đầu hỏi anh có sao vinh huy cười nhưng cũng không đáp lý vân cúi đầu chẳng buồn nhìn ai chỉ trầm giọng sao hai người dám chắc rằng đây là hiện thực hả dư tô sững sờ ý ý cô là lý vân nhìn thẳng đêm đầu tiên chỉ có một mình cô gặp ảo giác Vậy tất cả những gì xảy ra lúc này liệu là thật hay là giả?" Vinh Huy nói, "Nếu như đây là ảo giác của tôi thì cô là một ảo ảnh, cũng không thể nào nói ra những lời như thế này để nhắc nhở tôi. Tôi có thể đảm bảo bây giờ, tôi hoàn toàn có năng lực tư duy độc lập." Dư Tô nói. Lý Vân trầm giọng, "Nếu cả ba chúng ta đều đang gặp ảo giác thì sao?" "Ảo, ảo giác của cả ba chúng ta?" Dư Tô cau mày nghĩ ngợi rồi nói, "Ý cô là Hồn ma đang trà trộn vào đây. Đứng một bên quan sát chúng ta cắn xé nhau. Vinh Huy trầm ngâm chốc lát rồi nói với Dư Tô. Cô đã quên mất chuyện chỗ tối ngày hôm qua. Mà ảo giác thì làm sao có thể làm cho người ta mất trí được. Đúng vậy. Dư Tô nói. Vậy nên chắc chắn. Tôi đã phải sắm vai ma. Lý Vân nói. Nhưng tôi cũng đã quên mất chuyện đêm qua. Ba người lặng đi. Chừng vài phút sau Vinh Huy mới cất lời. Đêm nay cứ tự do hành động vậy. Để mặc cho ông trời quyết định Ở bên ngoài Màn đêm đã dần buông xuống Tiếng ngáy của thằng Lý Nhị Cũng đã vang lên đều đều Những người chơi đều không nhúc nhích Chỉ ngồi yên một chỗ Mỗi người đều mang những suy nghĩ riêng Ở trong lòng Thậm chí còn chẳng buồn nói với nhau câu nào Trường khoảng 11 giờ Vinh Huy đứng dậy Không nói gì mà đi thẳng ra ngoài cửa Anh đi đâu vậy Dư tô hỏi Vinh Huy khựng lại quay đầu Tôi đi vệ sinh Dư Tô chớp mắt không nói gì thêm Vinh Huy mở cửa rời khỏi phòng Nhưng bàn tay giữ lấy tay của anh ta Lại nắm chặt Không buông hẳn Vừa bước ra ngoài hành lang Đột nhiên anh ta khóa chặt cửa lại Dư Tô và Lý Vân còn chưa kịp hoàn hồn Mà chạy ra thì tiếng khóa cửa lách cách đã vang lên Dư Tô ngồi gần cửa ra vào hơn Lý Vân Cô là người đầu tiên chạy tới Lúc Lý Vân lao tới thì cô cũng đang kéo giật cửa vào Thế nhưng cánh cửa gỗ, chỉ vang lên tiếng lách cách, căn phòng đã bị Vinh Huy khóa chặt. Chìa khóa được treo ở ngay ngoài cửa, đây là thứ mà đám du côn dùng để thi thoảng nhốt họ ở trong phòng. Không ngờ Vinh Huy lại dùng nó cho mục đích này. Lý Vân đẩy dư tô bước ra, rồi kéo cửa thật lực mấy lần. Cô ta lay càng lúc càng mạnh, sau đó còn kéo như con mạnh thú, khiến cho cánh cửa cứ vang lên kẽo kẹt ầm mỹ. Thế nhưng như vậy không đủ. Lý Vân lùi về đằng sau vài bước, dùng sức đạp cửa. Cô đạp liên tục chừng mười cú lên lớp ván gỗ nhưng cũng không có ích gì. Cho đến khi Lý Vân dừng lại, tiếng bước chân của Vinh Huy ở bên ngoài băng lên. Anh ta chậm chậm, chậm chậm bước đi xa dần, xa dần. Thế nhưng anh ta không đi về hướng nhà vệ sinh mà lại đi xuống chỗ phòng bếp. Dư Tô nghe được thì đương nhiên là Lý Vân cũng nghe được. Dư Tô bước lùi về đằng sau. Giữ khoảng cách với Lý Vân. Tôi, tôi không phải là ba. Nếu cô cũng không phải. Vậy tại sao anh ta lại nhốt chúng ta? Có tiếng động rất nhỏ vang lên ở phòng bếp. Dư Tô nghiêng đầu lắng nghe. Rồi đưa mắt nhìn Lý Vân. Trong gương mặt của cô có vẻ khá là căng thẳng. Tôi không có đạo cụ miễn tử. Tôi, tôi không thể chết được. Nếu không quay về thế giới thật Tôi cũng không còn đường sống sót Trong đống đồ đạc chất ở ngoài phòng bếp Có cả dao trẻ củi Chắc chắn là anh ta đi tìm dao đó Anh ta sẽ giết cả hai chúng ta Phải làm sao đây Chúng ta không có cách nào chống cự oan hồn hay sao Lý Vân nhìn dư tô chầm chầm Cô ta im lặng đã chục phút Rồi cất lời Còn tôi đang nghi ngờ cô chính là ma đó Dư Tô sừng sốt Cô nói cái gì vậy Tôi đã từng là ma Đáng ra tôi bây giờ phải nghi ngờ cô mới đúng Bây giờ Vinh Huy nhốt chúng ta ở đây Có hai khả năng Một là anh ta muốn để oan hồn giết mất một người chơi Để rồi anh ta là ngư ông đắc lợi Khả năng thứ hai Anh ta là ma Chỉ một lát nữa thôi anh ta sẽ dùng thân phận ma Để giết một người Rồi lại giết kẻ khác với tư cách là người chơi bình thường Anh ta sẽ là người thắng cuối cùng Lý Vân tựa đầu bên cửa, có vẻ như đang nghe ngóng động tĩnh. Ánh mắt vẫn cứ nhìn chặt vào Dư Tô. Cô ta nhìn Dư Tô chằm chằm rồi đột nhiên cất lời. Tôi có đạo cụ miễn tử đó. Dư Tô không nói gì, chỉ nhìn cô ta bằng vẻ khó hiểu. Lý Vân dụ mắt, lạnh nhạt. Tôi sẽ báo thù. Trái tim của Dư Tô trầm xuống. Bây giờ cô cũng chẳng phải làm bộ làm tịch nữa. Chỉ còn một phút nữa thôi là Dư Tô có thể ra tay xử cô ta. Dư Tô thở dài nhẹ giọng, cũng chẳng còn cách nào khác. Ai mà chẳng muốn sống? Nếu cô đủ năng lực báo thù, tôi cũng đành chịu. Cũng giống như trong màn chơi này vậy, tôi đủ năng lực giết cô, cô thì chịu bị tôi giết. Lý Văn bật cười, gật đầu một hồi lâu, "Được." Một phút trôi qua rất nhanh, Vinh Huy đã quyết định từ trước là sẽ không quay về phòng. Anh ta biết mình không phải là ma. Vậy nên chỉ cần nhốt hai người bọn họ lại là xong Kẻ làm vai ma sẽ tự khắc giải quyết người còn lại Rồi đến ngày mai Anh ta xử lý nốt kẻ này Anh ta dắt con dao trẻ củi lấy được Từ bếp ngang hông Chậm chậm bước vào nhà vệ sinh Định bụng giải quyết Đến lúc đi vào nhà vệ sinh Bật điện rồi bước tới bệ sĩ Vinh Huy mới phát hiện ra có một thi thể nằm ở trong thùng phân Gần như cả thi thể đã chìm trong đống chất thải Chỉ có phần đầu là lộ ra ngoài Đó là một gương mặt hết sức quen thuộc Là thằng lưu ngũ Kẻ vốn không nên xuất hiện ở đây Chỉ trong tích tắc này Vinh Huy đã hiểu ra rất nhiều chuyện Bảo sao tối ngày hôm nay Chỉ nghe tiếng ngáy của Lý Nhị Mắt của Dư Tô trong thoáng chốc hoa lên Chỉ giây lát sau cô đã trở lại phòng khách bốn bóng dáng quen thuộc đang đứng nhìn cô chằm chằm thấy dư tô chớp mắt vương đại long sốt sắng sao rồi dư tô thở dài gương mặt nặng như đeo chì thất bại rồi cái gì vương đại long ngây ra sao phong đình cau mày trầm giọng sao lại như vậy là do ai làm cô miêu tả lại cho tôi vẻ bề ngoài của người này Chúng ta vẫn còn 24 tiếng đồng hồ nữa Hồng hóa vò đầu bứt tai Vẻ mặt cũng khó coi Bạch Thiên không nói năng gì Mà chỉ lặng lẽ cầm cây kẹo trên bàn Bóc vỏ đưa cho Dư Tô Dư Tô cầm kẹo Ném một miếng Không nén nổi mà phì cười, <cười> Tôi lừa các người đó Là tôi thành công Bốn người đồng loạt ngây ra Sau đó phong đỉnh vươn tay Tát đánh bốp vào đầu cô Đấy, Linh vật của chúng ta to gan thật đó Bạch Thiên cũng giật lại cái kẹo ném vào trong thùng rác Dư Tô chỉ đùa một chút thôi Mà chúng nó thật là quá đáng Hồng Hóa cười lớn một hồi Rồi lấy lại vẻ nghiêm túc Hỏi Dư Tô Kẻ xem, màn chơi này như thế nào? Kể đi, kể đi Dư Tô dựa lưng vào sofa Vắt tay lên chán Bây giờ tôi không muốn nhắc lại nữa Để một lát từ từ nói Quả nhiên màn chơi lần này Khiến cho đầu óc Dư Tô thiếu điều nổ tung Khó khăn lắm cô mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi đã rồi nói. Vương Đại Long cũng không hỏi thêm nữa. Phong Đình cúi đầu cầm điện thoại. Rồi giây lát sau ngẩng lên. Tôi vừa đặt bàn ở nhà hàng lầu rồi. Trưa nay chúng ta ăn một bữa đi. Vương Đại Long hỏi. Này, thế sao lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ lại không được ưu đãi? Lúc ăn cơm dư tô chậm chậm kể cho mọi người nghe toàn bộ sự việc nghe xong vương đại long mồm nhát đầy thịt bò tay chắp lại với dư tô hây khỉ thật cái nhiệm vụ gì mà nó rối hết cả lên thế mà cô cũng chơi được từ hôm nay trở đi thôi tôi tôn cô làm đại ca đi đúng rồi này cô giấu xác mình đi đâu vậy tại sao tại sao họ lại không tìm được dư tô nhìn một bàn đầy thịt nóng hổi cất lời đầy vẻ ác ý ở trong nhà vệ sinh đó, dưới xác của thằng Lưu Ngũ. Vương Đại Long cạn lời, miếng thịt bò trong miệng của cậu ta dường như cũng không còn ngon nữa. Thật ra trong phần này có một chi tiết có vẻ là bị lỗi, đó là ban đêm lúc thì Lý Nhị, Lưu Ngũ, lúc thì đám người Mã Tứ ở lại trông coi đám ăn xin. Thế nhưng thật ra từ đầu chí cuối Người chơi mới chỉ trải qua đêm đầu tiên Vậy nên bọn du côn mã tứ Xuất hiện ban đêm chỉ là ảo giác Để khiến cho những người chơi khác cảm giác đây là thật Tất cả những người chơi là oan hồn Không thể không đổi người gác đêm Thực chất lúc nửa đêm Chỉ có duy nhất lý nhị Và lưu ngũ ở lại trông coi mà thôi Trước đó Sau khi trở về hiện thực Anh què sợ những người chơi khác phát hiện cho nên cũng đã ra tay giết luôn cả lưu ngũ dư tô cũng chỉ biết xác của lưu ngũ bị vứt ở trong nhà vệ sinh cho nên cô mới giấu xác của mình ở chính dưới xác của lưu ngũ để biến thành ma cho an toàn trong lúc thực hiện nhiệm vụ anh què đã lợi dụng ảo ảnh để giết lưu ngũ dư tô cũng không rõ là anh ta đã ra tay như thế nào vậy nên cô nhẫn tâm giấu thi thể của mình ở dưới xác của lưu ngũ Dù sao, đó cũng chỉ là một cái xác Chứ đâu có phải là Dư Tô thật sự Trong màn ảo ảnh thứ nhất Dư Tô cố tình Cho Trương Tam vào nhà vệ sinh một lần Trương Tam điềm nhiên trở lại Như không có chuyện gì Khiến cho Lý Vân và Vinh Huy Nảy sinh ý nghĩ Nhà vệ sinh bình thường Về sau, cũng vẫn trong tầng ảo giác số 1 Trương Tam giả Đã giết chết anh què giả Sau đó mọi người chuyển sang ngày hôm sau Vào ngày hôm sau đó, đúng giờ khắc Vinh Huy tỉnh dậy, anh ta cũng đồng thời rơi vào ảo giác số 2. Đó là một màn ảo giác được Dư Tô thiết kế dành riêng cho Vinh Huy. Trương Tam trong màn ảo giác đó là giả, và kể cả Lý Vân ở trong màn ảo giác đó cũng là giả nốt. Lý Vân giả đưa ra suy đoán, chỉ một người có thể sống sót đến cuối màn chơi. Phần Trương Tam thì gia tăng mâu thuẫn giữa những người chơi còn lại. Sau đó, Dư Tô lại để cho Lý Vân giả, tiến vào giấu con dao trong phòng của lưu ngũ. Đang lúc Lý Vân và Vinh Huy tấn công nhau, cô sẽ lại gieo suy nghĩ. Chỉ cần giết người chơi còn lại thôi là có thể sống sót vào đầu của Vinh Huy. Cuối cùng khi Vinh Huy chuẩn bị phản công lại Lý Vân, Dư Tô lại kéo ảo giác, trở về tầng ảo giác thứ nhất. Đến khi trời sáng, Lý Vân là thật. Vậy nên những gì cô ta nhớ được chỉ giới hạn trong tầng ảo giác số 1 khi chứng kiến cái chết của anh quẻ. Đối với Lý Vân, thời gian trôi liền mạch từ lúc cô ta nhìn thấy cái xác của anh quẻ rồi chớp mắt lại đến hiện tại. Lý Vân không hề nói dối. Nhưng Vinh Huy, người vừa gây gỗ với cô ta, đương nhiên là không muốn nghe lời Lý Vân nói. Cho đến khi linh Vinh Huy đứng dậy nhắc đến việc muốn đi vệ sinh, Dư tô xóa toàn bộ ảo giác Đưa tất cả mọi người trở về với đêm cuối cùng Những đêm trước đó Những người chơi cứ lần lượt bỏ mạng Còn kẻ sống sót thì không tìm được manh mối Bây giờ Linh Vinh Huy cũng đã hoàn toàn từ bỏ ý định tìm manh mối rồi Chắc chắn trước khi khóa cửa Anh ta cũng đã vạch ra một kế hoạch chu toàn Vinh Huy biết mình không phải là ma Còn về phần dư tô có phải là ma hay không thì không quan trọng nữa Dù sao người chơi ma Cũng chỉ có thể là một trong số hai kẻ còn lại Anh ta chỉ cần khóa cửa lại Khiến cho ma không thể ra tay sát hại Không thể không ra tay sát hại kẻ còn lại ở trong phòng Còn về phần mình thì đi vào bếp Tìm vũ khí phòng thân Lúc này Vinh Huy đã hoàn toàn không có ý định tìm manh mối Cho nên cũng không bước vào trong phòng của lưu ngũ Nếu như lúc đó Vinh Huy vào kiểm tra Thì sẽ phát hiện cái sát chết của cứng của Trương Tam ở trong đó Đến đây Phong Đình nói Độ khó của nhiệm vụ lần này Vượt xa một màn chơi thứ sáu Cô bảo ban đầu tên quẻ kia Nói với cô đây là màn chơi số 5 của anh ta Tue là anh ta đang nói dối đó Uầy tôi cũng đoán như vậy đó Vương Đại Long day day chán Hơi nhiệm vụ lần này thật là rắc rối Ai tôi nghe còn nhức hết cả đầu Nếu tôi mà không được nghe quy tắc trước Thì chắc là tôi cũng chẳng hiểu gì à, Đại ca Dư Tô, đại ca quả nhiên là siêu nhân đó Mới chơi màn thứ 6 mà đã khó thế này Dư Tô lườm lườm, Đừng có gọi tôi là đại ca Vương Đại Long gật gật đầu à, Vâng thưa đại ca Dư Tô lấy đũa cướp luôn miếng khoai tây Vương Đại Long chuẩn bị gắp Thôi được rồi Vậy thì đi lấy đồ uống cho đại ca Hồng hóa ho khan một tiếng Thế nhưng mà Lý Vân nói là sẽ tìm cô để trả thù. Dư tô đang gắp đồ ăn thì thoáng khựng lại cô gật đầu. Đúng vậy. Nhưng cũng đành chịu thôi. Chứ chẳng lẽ cô ta dọa một câu là tôi phải sợ. Không sao đâu. Phong đình cúi đầu nhìn nồi lẩu đang sôi lục bục. Ở ngoài đời thật. Muốn động tay với người khác đâu có dễ. Một lát nữa ăn xong chúng ta đi mua thêm cho mỗi người một chiếc điện thoại mới. Bạch Thiên quấn thịt cùng với một miếng ớt nhét vào trong mồm. Rồi nhai phòng mồm trợn má. Ấy, mua mấy con dao để phòng thân nữa. Ờ, còn phải lắp cảo camera ở ngoài cửa nữa. Hồng hóa bổ sung. Vương Đại Long nói. Vậy trong khoảng thời gian này, chắc chắn sẽ không lên lớp học võ nữa chứ. Dư Tô gật đầu thầm nghĩ, nếu như quy mô nhóm của bọn họ lớn hơn, thì không phải sợ rón rén như thế này. Dù cho tất cả mọi người ở trong nhóm đều rất tài giỏi, thì... Quả thực là số thành viên của clan quá ít Nếu lỡ đắc tội với một clan lớn nào đó Thì cũng chỉ có thể cố gắng cảnh giác mà thôi Ăn xong bữa mọi người ghé cửa hàng điện thoại Mỗi người mua một chiếc điện thoại mới Bọn họ chỉ giữ lại số điện thoại của các thành viên trong máy Rồi cài đặt phím gọi nhanh Lại mất thêm chừng nửa ngày Để chuẩn bị vũ khí phòng thân Lắp thêm camera giám sát Xong xuôi, Dư Tô mới bắt đầu kiểm tra phần thưởng. Dư Tô mở ứng dụng, cô ngạc nhiên phát hiện có đến 5 thông báo mới ở trong hòm thư. Có vẻ như số điểm thưởng thuộc tính của mỗi màn cố định là 15. Dư Tô chia làm 3 phần, cộng vào thính lực, thị lực và khứu giác. Phần thưởng tiếp theo là một khoản tiền lớn đến mức Dư Tô, dư tô kinh ngạc suýt nữa rơi cả cằm. Số dư trong tài khoản ngân hàng của cô nhiều đến mức giật mình Nhưng dư tô vẫn chưa kể Cho người nhà biết Mình đang có bao nhiêu tiền Dạo gần đây Lâu lâu cô lại gửi một khoản tiền về Nhưng không dám chuyển quá nhiều một lần Có lần dư tô gửi Đến 30.000 tệ về Mẹ cô thấy vậy lên gọi điện Hỏi xem rốt cuộc là cô đang làm gì Rồi bắt đầu nói một thôi một hồi Khuyên dư tô đừng có làm việc gì Trái pháp luật đừng có làm việc gì trái lương tâm sau khi nhận thưởng dư tô nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng nhìn dãy số dài dằng dặc cô thầm nghĩ chắc cô phải dùng số tiền này làm di sản trao cho người nhà đề phòng ngày nào đó cô thua cuộc phần thưởng thứ ba là một món đạo cụ chúc mừng người chơi dư tô thành công làm nhiệm vụ thứ sáu đạt phần thưởng đạo cụ một sao Sau khi ấn nút nhận thưởng, món đạo cụ hiện ra. Gậy ma thuật của ảo thuật gia. Tác dụng, sau khi sử dụng, người chơi sẽ có khả năng biến hóa thần kỳ của ảo thuật gia. Người chơi có thể thay đổi hình dạng bất kỳ người, vật hay cảnh tượng nào. Đối tượng hoàn toàn không bị giới hạn. Số lần sử dụng, 1. Sau khi lấy được món đạo cụ, Dư tô còn nhận được một thứ, cô được lựa chọn giữ nguyên đạo cụ dưới dạng vật chất hoặc là để nó dung nhập vào trong cơ thể. Nếu giữ nguyên thì đương nhiên, lúc đem đạo cụ vào màn chơi sẽ bị người ta để ý hoặc có khi là bị cướp. Thậm chí giống như chiếc đồng hồ biến mất cùng với cánh tay phải của cô. Nhưng cách này cũng có ưu điểm, đó là nếu như không sử dụng đến đạo cụ này thì có thể tặng cho người khác. Còn một khi lựa chọn dung nhập vào trong cơ thể, đương nhiên là không thể đưa cho ai. Dư Tô quyết định sẽ giữ nguyên như vậy. Cũng như lúc tham gia màn chơi thứ sáu, Phong Đình, Vương Đại Long, Bạch Thiên và cả Hồng Hóa đều đưa đạo cụ của họ cho cô Dùng. Ở bên ngoài là một clan, nhưng thực chất năm người chơi bọn họ như là một tổ đội chăm sóc cùng phối hợp với nhau. Nếu có thể giữ được đạo cụ thì Dư Tô sẽ cố hết sức giữ. Khi nào mọi người tham gia vào màn chơi tiếp, cô sẽ có thể đưa cho họ dùng. Đặt chiếc gậy ma thuật lên bàn, rồi mở thông báo số 4. Đọc xong nội dung thông báo cô sững sờ. Không ngờ ứng dụng lại tặng thêm một món đạo cụ nữa. Người chơi Dư Tô biểu hiện xuất sắc trong màn chơi thứ 6. Được khen thưởng đạo cụ hồi sinh. Một sao? Đạo cụ hồi sinh Đã nhận Mấy chữ này khiến cho Dư Tô kích động Cuối cùng cô cũng đã có kim bài miễn tử Món đạo cụ này có hình dạng giống như một lá bùa Ở trên mặt có một mớ văn tự phức tạp Trông rất huyền, huyền bí Dư Tô không đọc được những chữ này Phải đến khi tiếp xúc với lá bùa Cô mới nhận được mô tả Đạo cụ hồi sinh đặc biệt Số lần sử dụng Một Sau khi nhiệm vụ thất bại trở về hiện thực Người chơi có thể lựa chọn Dùng đạo cụ để miễn hình phạt tử vong Do thất bại nhiệm vụ Ngoài ra Cũng có thể tặng đạo cụ này cho người khác Dư tô thẩm nghĩ Nhất định cô phải cất món đạo cụ này thật kỹ Không thể để lộ cho bất kỳ ai Trừ khi Đây là người mà cô cực kỳ tin tưởng Nếu không Chắc chắn là sẽ có người nhăm nhai cướp lấy. Vẫn còn một bức thư nữa sau khi nhận được liên tiếp hai món đạo cụ dư tô mở thông báo thứ năm với tâm trạng hồi hộp. Phần thưởng thứ năm không phải là đạo cụ nhưng cũng đủ để làm cho cô kinh ngạc. Hệ thống thông báo Ứng dụng được nâng cấp phiên bản mới nhất kể từ nay trở đi. Những người chơi chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp manh mối nhiệm vụ trên diễn đàn sẽ đạt được Mảnh ghép đạo cụ khác nhau Khi thu thập đủ số lượng Mảnh ghép đạo cụ cùng loại Người chơi có thể ghép lại thành một món đạo cụ hoàn chỉnh. Những người chơi có thể tự do Trao đổi mảnh ghép Sau khi đọc xong thông báo Dư Tô không những không vui Vì có thêm cách mới Để kiếm thêm đạo cụ Mà trong lòng của cô còn nặng nề Người chơi có thể tự do trao đổi mảnh ghép Như vậy tức là mảnh ghép cũng có thể bị cướp đoạt. Đây là một quy tắc Dễ dàng làm dấy lên mâu thuẫn Giữa những người chơi Những người chơi đơn độc Dễ bị người ta lập mưu cướp mảnh ghép Còn ở trong hội nhóm Những người chơi mới Cũng sẽ bị những thành viên cao cấp thu mảnh ghép Dù tôi mở diễn đàn Thấy trên mục chuyện phiếm Có xuất hiện vài topic mới Trong đó có một bài viết kể rằng Mình đã đăng bài chia sẻ kinh nghiệm Rồi được thưởng hai mảnh ghép Món đạo cụ này Phải cần đến 30 mảnh ghép mới đủ Bài viết còn có tiêu đề thu mua mảnh ghép đạo cụ giá cao làm ăn lâu dài và hiệu quả dư tô mở một kinh nghiệm để thấy số bài viết đã tăng lên rất nhiều so với trước đây cô khẽ cau mày đóng ứng dụng lại rồi báo tin cho mọi người những khi không có nhiệm vụ những người chơi đều không muốn mở ứng dụng theo như thời gian của các bài đăng thì tính năng hệ thống mới cũng chỉ mới ra mắt vào ngày hôm nay Vậy nên đến tận khi Dư Tô thông báo, bốn người kia mới biết. Vương Đại Long bèn viết luôn một bài, kể lại nhiệm vụ đầu tiên mình tham gia. Sau khi đăng bài viết, anh ta nhận được phần thưởng là một mảnh ghép đạo cụ. Có vẻ các bài đăng khác nhau cũng sẽ nhận được số lượng mảnh ghép khác nhau. Còn mảnh ghép của Vương Đại Long thì cần đến 35 miếng mới đủ. Cứ coi như mỗi một bài đăng được thưởng 2 miếng, thì phải viết đến tận 10 bài mới đủ. Tận 10 bài chia sẻ kinh nghiệm. Chưa tính đến việc liệu bọn họ có đủ kinh nghiệm mà kể cho người khác không. Chỉ tính riêng việc lượng nội dung bị tiết lộ cũng đủ để làm cho người viết lộ thân phận. Nói chung, lần nâng cấp ứng dụng này hoàn toàn không phải là chuyện hay ho gì. Trông thì có vẻ như là chỉ cần động tay gõ gõ vài chữ là có thể kiếm được phần thưởng hấp dẫn. Nhưng thật ra, phần thưởng thì xa tận chân trời. Còn không biết là có mạng mà giữ hay không nữa. Cuối cùng năm người cũng chẳng buồn để tâm tới chuyện này. Những người khác thích viết thì viết. Dù sao bọn họ cũng không tham gia vào. Đêm đến, Dư Tô lại mơ thấy quá trình làm nhiệm vụ. Lập đi lập lại kể từ khi bắt đầu với ngô nhĩ. Cho đến lúc cô hoàn thành màn chơi. Nếu những người ngơ ngác, không hiểu đầu đôi câu chuyện. Thì cũng thấy được diễn biến của màn chơi này. Đến lúc trở về hiện thực cũng không đến mức chết oan ức không hiểu lý do. Ngày hôm sau, một đường dây ăn xin đang chuẩn bị đánh tàn phế mấy đứa bé vừa bắt được thì bị cảnh sát ập đến bao vây. Tất cả thành viên trong đường dây này đều bị bắt quả tang. 23 ngày kể từ khi dư tô hoàn thành màn chơi, đang cùng 4 người trong nhóm ngồi ngoài phòng khách chơi game thì đột nhiên điện thoại bàn reo lên dường như động tác bấm bàn phím của cả năm người đều đồng loạt dừng lại tất cả mọi người cùng đưa mắt nhìn với chiếc điện thoại lần cuối cùng nó đổ chuông là khi Ngô Băng xuất hiện tiếng chuông vẫn cứ vang lên không ngừng dường như nó sẽ tiếp tục reo cho đến khi có ai đó chịu nhấc máy mới thôi trong ánh nhìn chằm chằm của những người chơi ở trong phòng Phong Đình rời bàn máy bước đến phía trước rồi ấn nút mở loa ngoài tiếng nhân viên bảo vệ vang lên à, alo chào anh đây là nhà anh phong phải không ờ có một vị khách họ hồ nói muốn tìm anh vương đại long nữa dư tô quay đầu nhìn lại vương đại long cậu ta ngẩn tò te túm lấy áo của bạch thiên nói nhỏ này này ban chơi lần trước tôi và cậu tham gia có một em gái họ hồ cậu nhớ không bạch thiên nhớ lại rồi gật gật đầu vương đại long thì thầm khi đó biểu hiện của cô ấy cũng khá ổn Tôi còn định mời tham gia vào clan của mình Nhưng lại không có Không có cơ hội trò chuyện riêng với cô ấy Giờ không biết phải làm sao Thì ra ngoài xem Phong đình nói xong Ben nói với bảo vệ ờ, Anh bảo khách ở đợi ngoài giúp tôi Năm người cùng kéo nhau ra Dư tô còn tưởng Sẽ có một cô gái đứng ở ngoài cửa Nào ngờ lại thấy một chiếc xe thể thao Vừa nhìn biết là đắt Cắt cổ đỗ ở bên đường Đến khi bọn họ bước tới bên ngoài đài phun nước ở quảng trường của khu trung cư. Chiếc xe mới mở cửa. Một cô gái trẻ tuổi đeo kính dâm che kín nửa gương mặt bước xuống, đứng vẫy vẫy họ từ xa. Cô gái mặc một chiếc váy body có vẻ là hàng được thiết kế riêng, đến cả màu son trông cũng bắt mắt, vô cùng xinh xắn rực rỡ, lại còn mang đậm vẻ sang trọng và giàu có. Dù bây giờ Dư Tô cũng đã là một phú bà Nhưng nhìn khoảng cách giữa hạng nhà giàu mới nổi Và cô công chúa nhỏ sống trong nhung lụa Từ khi còn lọt lòng Đã rất rõ Thí dụ như hiện giờ Trong nhất cử nhất động Người ta tao nhã duyên dáng là như vậy Dư Tô chỉ thấy mình quả thực đúng là cục mịch quê mùa Hồng hóa quay đầu thì thầm với Vương Đại Long Này, này Đây là em gái mà cậu bảo Là thể hiện khá ổn đấy sao Vương Đại Long híp mắt quan sát thật kỹ một hồi lâu do dự ờ ờ chắc chắc chắc là như thế đâu chắc là chắc thế nào hồng hóa liền nói tham gia cùng một màn chơi vậy mà gặp còn không nhận ra người ta sao vương đại long đáp ờ ê, ê, ê, ê, ê, em gái trong màn chơi buộc tóc đuôi ngựa mặc đồ thể thao mà không có trang điểm còn em này thì đeo kính che mất khuôn mặt thế kia tôi tôi tôi làm sao mà nhận ra được lúc này bạch thiên lên tiếng Là cô ta đó, cổ cô ta rất thon Dư tô không nén được hỏi Này, có phải trong màn chơi trước, anh định giết cô ta không đấy? Vương Đại Long nhìn chằm chằm cô gái, càng lúc càng tiến lại gần Rồi nói, lần trước bọn tôi là đồng đội, cậu ta cũng chỉ dám nghĩ như vậy thôi à, Cô ta tới rồi, tới rồi, chúng ta, chúng ta phải hỏi gì đây? Cô gái bước phăm phăm trên đôi giày cao gót Bước nào bước đấy cứ như là người mẫu, đi trên sàn cắt quắc rất nhanh đã bước tới trước mặt năm người cô ta khẽ nhếch môi để lộ ra hàm răng trắng vươn tay tháo chiếc kính xuống cười với vương đại long tìm hay khó thật đâu đến khi cô ấy tháo kính xuống vương đại long mới chắc chắn là mình nhận đúng người cậu ta mới hỏi ờ ờ sao sao cô tìm thấy bọn tôi cô gái cười híp mắt <cười> có tiền mua tiền cũng được hơn nữa bố tôi rất giỏi chỉ cần nhờ ông giúp là xong không nói linh tinh nữa Tôi tên là Dương Mông Tôi tìm đến đây là vì muốn tham gia vào clan của các vị Sao cô biết tới clan của chúng tôi Phong Đình nắm ngay được điểm mấu chốt Dương Mông nhún vai Trong màn chơi tôi đã đoán rồi Từ đầu chí cuối Hai người bọn họ luôn hành động cùng nhau Nhưng tôi cũng chỉ là đoán như vậy Sau này tôi nhờ bố tôi điều tra Mới có thể chắc chắn là mọi người có clan riêng à, Dù rằng clan của mọi người hơi nhỏ đi một chút phong đình quay người nhìn vương đại long và bạch thiên phong đình dư tô và hồng hóa đều không hề quen biết cô nàng dương mông này chỉ một mình vương đại long và bạch thiên từng tiếp xúc với cô ta có cho phép dương mông tham gia vào cờ lan hay không là phải trông vào quyết định của hai người bọn họ vương đại long cân nhắc một hồi rồi quay sang bạch thiên uầy cậu nói sao bạch thiên liếc nhìn dương mông lắc đầu dương mông nhướng mày này Anh Thiên, tôi tốn không biết bao nhiêu thời gian để tìm các người, khó khăn lắm mới tìm được. Người ta không chơi clan của các anh nhỏ thì thôi, vậy mà anh còn không muốn cho tôi vào." Bạch Thiên không đáp, chỉ quay sang nhìn Phong Đình. Phong Đình mỉm cười rồi cất lời với Dương Mông, "Ờ như thế này, cô để bọn tôi hội ý đã, rồi trong vòng mười ngày chúng tôi sẽ trả lời cô." "Được." Dương Mông khẳng khái gật đầu, cô cúi xuống rút ra tấm danh thiếp, "Vậy tôi đợi tin tốt của các người." Nếu mọi người muốn kiểm tra Hay hỏi tôi có chuyện gì Thì cứ thoải mái mà gọi điện Nói xong Cô ta quay sang cười với Vương Đại Long Còn nháy nháy mắt Rồi mới quay người bỏ đi Hồng Hóa kinh hãi hỏi này Không phải là cậu lọt vào mắt xanh của cô gái này rồi đó chứ Vương Đại Long biến sắc hếch mặt Sao? Thì sao? Thế chẳng lẽ tôi không hấp dẫn à? Hồng Hóa nói Thôi đi Cậu, cậu tin thật đấy à? Ơi Ê... Đi vào nhà rồi nói Phong Đình cầm điện thoại Vừa trở vào nhà Vừa chụp lại tấm danh thiếp của Dương Mông Rồi ném luôn cái danh thiếp vào thùng rác Cứ phải cẩn thận Thì mới sống được lâu Cho dù là có vài tấm danh thiếp Trông có vẻ rất đỗi bình thường Thế nhưng cũng không thể nào mất cảnh giác được Về đến nhà Bạch Thiên cất lời Nhất định là phải điều tra cô ta đó Phong Đình gật đầu Đúng vậy Nếu những thông tin cô ta tiết lộ ngày hôm nay là thật Thì chỉ 10 ngày thôi Cũng đủ để tra ra lai lịch của cô ta Còn nếu như không nhìn tìm ra Thì chỉ có thể nói là dương mông này nó dối Vương Đại Long nói Ờ bây Trong bản chơi trước cô ta thể hiện khá tốt Nhưng không tìm cơ hội hỏi tôi xem Tôi và Bạch Thiên có phải chung một clan hay không Nếu thực sự có ý muốn biết Sao lúc ấy cô ta không hỏi luôn Hồng Hóa nói Thôi Cứ điều tra trước xem sao đã Nếu thực sự không có gì bất thường Thì chúng ta có thêm một thành viên mới cũng hay Dù sao thì clan của chúng ta cũng ít người quá đâu Phong Đình quay sang nhìn Dư Tô Ý của thế nào? Dư Tô nói Thì cứ quyết định như vậy đi Nếu không có gì bất thường Thì là hay nhất Nói qua cũng phải nói lại Tốc độ phát triển của clan chúng ta thực sự là hơi chậm đó Ngày thứ 8 Phong Đình đã điều tra ra tin tức Có liên quan đến Dương Mông Cũng không khác với những gì cô ta nói là bao Chỉ là đầy đủ hơn Dương Mông đã tham gia vào clan Hơn nữa còn là clan sinh tồn của Ngô Băng Đây là thông tin mà Phong Đình nghe ngóng được Thông qua clan của Hồ Vi Dù clan Hồ Vi Rất hay tự tung tự tác Gây chuyện làm bừa Nhưng lần trước Phong Đình đã gài bọn họ một vố Mà không ai đến gây gỗ với anh cả Lần này Phong Đình đang điều tra thông tin về Dương Mông Thì Hồ Vi gọi điện báo cho anh nghe Mối quan hệ giữa Dương Mông và clan sinh tồn Còn về phần tại sao Hồ Vi lại cho Phong Đình biết thông tin này Thì gã nói là do clan của gã có mối thâm thù với Ngô Băng Sau 10 ngày Phương Đại Long lại gọi điện cho Dương Mông Biểu đạt nguyện vọng Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi Cô có thể tham gia Nhưng trước đó bọn tôi có một bài kiểm tra đây. Cô phải cùng với Bạch Thiên tham gia nhiệm vụ tới đây của cậu ấy. Chỉ cần cô vượt qua màn chơi là có thể chính thức trở thành thành viên của chúng tôi. Thế nào? Dương mông vốn không hay biết gì về Bạch Thiên cho nên khẳng khái đồng ý. Tiếp sau đó là đến nhiệm vụ của Phong Đình. Đây đã là nhiệm vụ thứ 13 của anh. Trước khi màn chơi bắt đầu, bốn người đồng đội ôm hết đống đạo cụ của mình chất đống trước mặt anh. Phong Đình không cầm theo bất kỳ thứ gì Chỉ mang vài món đạo cụ của mình Tiến vào màn chơi thứ 13 Dư Tô cũng không quá lo lắng Bởi vì Phong Đình cũng có Kim bài miễn tử Lần này sau khi rời khỏi màn chơi Trông vẻ mặt của Phong Đình rất nhẹ nhàng Cứ như là vừa đi du lịch vậy Vương Đại Long thấy Phong Đình rời Nhiệm vụ bèn hỏi Sao sao tình hình thế nào Phong Đình trả lời Nhiệm vụ rất đơn giản đó Anh may mắn vậy sao Dư Tô không mấy tin tưởng Nhưng nghĩ lại Đến nhiệm vụ cho người mới Như hồi mới gặp cô Phong Đình còn bắt được Có thể là số anh ta đỏ Tình thoảng cũng sẽ có những nhiệm vụ đơn giản mà Phong Đình nói Đồ khó của nhiệm vụ thứ bảy khá thấp Thêm nhiệm vụ số 11 Cũng không khó Tính cả lần này nữa Là ba màn chơi dễ rồi Nhiệm vụ thứ 11 Của anh Chính là lần anh gặp Dư Tô Mắt Dư Tô sáng lên Nhiệm vụ của tôi tiếp theo là số 7 đó Liệu có đơn giản như vậy không? Nếu như lại khó giống như màn chơi trước Dư Tô sợ mình sẽ sớm chọc cả đầu Vương Đại Long nói Uầy, màn chơi lần trước của tôi cũng là màn thứ 7 đó Nhưng mà khó lắm Chắc là hên xui đó Phong Đình nói Cứ chờ hai người bọn họ hoàn thành nhiệm vụ là biết Bạch Thiên và Hồng Hóa cũng chuẩn bị tham gia màn chơi thứ 7 Bởi vì lần này Bạch Thiên có đem theo cả Dương Mông. Nếu như lại đi cùng vài người nữa thì chỉ khiến cho người ta nghi ngờ. Vậy nên không ai đi theo anh ta cả. Bạch Thiên nhập ID của Dương Mông. Khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, anh ta bắt đầu tiến vào màn chơi số 7 trong ánh nhìn chằm chằm của bốn người đồng đội. Không biết ở trong thế giới trò chơi bao lâu, cũng không biết người chơi đã trải qua nguy hiểm như thế nào. Nhưng trong hiện thực, Tính ra cũng chỉ là chớp mắt một cái Đã thấy Bạch Thiên cử động Dư tô lập tức gặng hỏi Sao rồi? Bạch Thiên gật đầu Trong vẻ mặt của anh ta bình tĩnh vô cùng Duy nhất chỉ trong cặp mắt Là thấy được ánh mắt vui mừng Thành công đó Một phút sau chuông điện thoại của phong đình vang lên Những người chơi chỉ nghe tiếng dương mông Thép vào trong điện thoại Cô ta phun ra đủ thứ tục tĩu Để mắng chửi Bạch Thiên Thấy đầu dây bên kia quá khích Bạch Thiên nói, có phải là tôi giết cô ta đâu. Dương Mông tức giận mắng chửi. Thả là anh giết tôi còn hơn. Anh có biết cái cảm giác bị mà nó kéo đứt cả tứ chi. Trong lúc đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nó khổ như thế nào không? Nó hốn kiếp, đổ đê tiện. Nghe những lời mắng chửi tục tằn vang lên trong điện thoại, Dương Tô có thể cảm nhận sâu sắc được sự phẫn nộ của Dương Mông vào giờ phút này. Trong Dương Mông, Đích Thị là một cô gái có cách cư xử cực kỳ chuẩn mực. Kết quả điều tra của Phong Đình cũng chỉ ra cô ta là con nhà quan chức, vừa có tiền lại vừa có quyền. Chắc chắn màn chơi lần này phải kinh khủng lắm, mới có thể khiến cho Dương Mông tức đến phát điên chửi rủa như là một con mụ đánh đá bán cá vậy. Dương Mông mắng chửi lên hồi suốt mấy phút đồng hồ, Bạch Thiên mới cầm lấy điện thoại từ tay của Phong Đình rồi tắt máy lời chửi của dương mông còn chưa dứt thì im bặt vương đại long tặc lưỡi hỏi bạch thiên này rốt cuộc cậu đã làm gì con như người ta vậy chồng cô ta tức đến phát điên đến đó bạch thiên trả lại điện thoại cho phong đình lạnh nhạt nói ơi mà chơi lấy bức cảnh ở trường học bỏ hoang lúc bị ma đuổi trong phòng học tôi thoát ra ngoài xong tôi lỡ tay đóng cửa đó khóe miệng của hồng hóa run run "Ê, là lỡ thầy đóng cửa sao à, Bạch Thiên nói Tôi có thói quen mà Mỗi khi ra vào cửa phòng Tôi đều đóng cửa đó Bốn người cùng im lặng nhìn anh ta Vương Đại Long vỗ vai Bạch Thiên Hay, Người anh em sao cậu lại có thể bình tĩnh Thốt ra những lời như vậy Thế đây không phải là thói quen tốt sao Bạch Thiên hỏi vặn lại Dư tô gật đầu à, đúng, đúng, đúng là thói quen tốt thật đó Mọi người cũng chỉ kịp nói vài câu Thì Dương Mông đã lại gọi điện tới Lần này cô ta đã bình tĩnh lại Cố nén lửa giận Nghiến răng nghiến lợi hỏi Sao anh lại đối xử với tôi như vậy Tôi chỉ muốn tham gia vào clan của các người Chẳng lẽ các người lại đối xử với tất cả những người Muốn trở thành thành viên của clan như vậy sao Phong Đình hỏi Không phải cô là thành viên cấp cao Của clan sinh tồn này sao Ngô băng lệnh cho cô tới đây để làm gì Đầu dây bên kia im lặng Chừng 10 giây rồi cúp máy Vương Đại Long bật cười ha ha. Anh ta tựa lưng vào sofa Cười đến độ hai vai rung bần bật. Phong đình bất lực Liếc nhìn Vương Đại Long Rồi nói Về sau chúng ta phải cẩn thận đó Đặc biệt là khi tham gia màn chơi Bây giờ số lượt nhiệm vụ của clan chúng ta Ít nhất đã đến màn thứ 7 Trong những nhiệm vụ sắp tới chắc chắn Lượng người chơi thuộc các clan lớn sẽ đông hơn những người chơi đơn. Dù rằng không biết ngô băng cho người thâm nhập vào clan của bọn họ vì mục đích gì, nhưng nếu như bị từ chối mà không dừng lại còn lén cài người vào thì có khả năng cao là ả sẽ không định để yên cho họ. Rất có thể là clan sinh tồn đã tuần tư liệu về năm người bọn họ ra ngoài. Càng về những nhiệm vụ sau này, xác suất gặp phải thành viên của các clan nhóm lớn sẽ càng cao hơn. Mà Sinh Tồn lại là một clan có quy mô lớn, số lượng thành viên rất đông. Rất có thể là bọn họ sẽ tình cờ gặp phải người chơi của clan Sinh Tồn ở trong các màn chơi. Vậy cho nên ngoài việc lo hoàn thành nhiệm vụ theo quy tắc của trò chơi, họ còn phải đề phòng có người chơi lén hãm hại bọn họ. Thành thật mà nói thì cũng không phải lo lắng quá. Dù những người chơi... Khác có lai lịch ra sao, thì khi tham gia màn chơi, cũng không có ai hoàn toàn tin tưởng đồng đội của mình. Có vẻ như chuyện của Dương Mông đến đây là đã hoàn toàn kết thúc, cô ta cũng không gọi điện, và cũng không thấy có ai tìm đến bọn họ nữa. Theo như mô tả của Bạch Thiên thì màn chơi của anh ta không quá khó. Nhưng sau khi hoàn thành, Bạch Thiên vẫn nhận được một kim bài miễn tử. Dư Tô được tặng món đạo cụ này ở màn chơi thứ 6, còn Bạch Thiên thì là thứ 7. Người chơi tiếp theo phải tham gia là Hồng Hóa. Dù rằng khoảng thời gian bắt đầu nhiệm vụ của Hồng Hóa, Bạch Thiên và Dư Tô có tranh lệch, nhưng đều là nhiệm vụ thứ bảy. Thực ra Phong Đình định đi theo, nhưng Hồng Hóa từ chối. Anh ta muốn tỏ ý tự thực hiện các nhiệm vụ về sau. Hồng Hóa cuối cùng cũng rời khỏi màn chơi, vẻ mặt trông cũng rất nhẹ nhàng. Anh ta kể với mọi người là nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản, hơn nữa cũng nhận được kim bài miễn tử. Khi trước, Phong Đình cũng nhận được miễn tử sau màn chơi thứ 6. Xem ra món đạo cụ này có xác suất lớn, sẽ xuất hiện ở màn chơi thứ 6 và thứ 7. Có thể xác suất này tùy thuộc vào độ khó của màn chơi. Nếu màn chơi thứ 6 có độ khó rất cao, thì người chơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có được kim bài miễn tử. Nếu như độ khó chỉ ở mức tương đối, thì phải đợi đến màn chơi thứ 7 mới có. Sau khi Hồng Hóa hoàn thành nhiệm vụ thứ 7 được vài ngày, thì Dư Tô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Bạn thân Lâm Tiểu An vừa gặp tai nạn, đang ở bệnh viện. Do người nhà của Lâm Tiểu An không sống ở thành phố này, mà phần Lâm Tiểu An cũng không muốn gia đình lo lắng, cho nên đã gọi điện cho Dư Tô. Nhận được điện thoại, Dư Tô ngay lập tức chạy tới bệnh viện, nhưng Vương Đại Long kéo cô lại. Anh ta lên tầng gọi điện cho Bạch Thiên, đang say sương ngủ dậy, rồi cả hai cùng nhau theo Dư Tô tới bệnh viện. Ba người bọn họ đứng ở ngoài cổng trung cư bắt taxi Vương Đại Long nhét thẳng Bạch Thiên vào ghế phụ lái Rồi cùng với Dư Tô ngồi ở đằng sau Xong, anh ta rút điện thoại mở ứng dụng ghi chú, lách tách gõ Chưa chắc đã xảy ra sự cố đâu Khi nào đến bệnh viện phải hỏi kỹ lại cô ấy Dư Tô gật gật đầu rồi dục tài xế đi nhanh Lúc Dư Tô cuống cuồng chạy đến nơi thì Lâm Tiểu An đã được đưa về phòng bệnh Chân phải của cô bị gãy được bác sĩ bó bột xong Ngoài ra còn rải rác đầy những vết xước nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này có một người đàn ông trung niên đứng ở bên giường đang liên tục cúi đầu xin lỗi. Lúc Dương Tô bước vào phòng còn nghe ông ta nói, "Ờ ờ xin lỗi cháu, ờ thực sự là ta không có cố ý, ta chỉ là hơi mất tập trung một chút, ờ không ngờ lại" Gương mặt của Lâm Tiểu An lạnh lùng. "Cô ta nói, dù sao cháu cũng đã làm việc với cảnh sát rồi. Chú có chuyện gì thì cứ nói với cảnh sát đi." chú đi đi, bạn cháu tới rồi, cháu không có thời gian đôi co với chú. người đàn ông há miệng vươn tay quệt mồ hôi, rồi quay người ra khỏi phòng. lúc đi ngang qua ba người, ông ta cười cười rồi bỏ đi ngay. vương đại long đánh mắt cho dư tô, rồi quay người rời đi. lâm tiểu an nằm ở trên giường cười cười với dư tô. tôi không sao, chỉ là có một mình tớ ở đây, hơi bất tiện cho nên tớ mới gọi cậu đó. Dư Tô bước tới ngồi bên giường, đưa mắt nhìn những vết thương trên cơ thể của Lâm Tiểu An, rồi thấp giọng: Tại sao cậu lại gặp tai nạn? À, lúc đó, tớ đang sang đường, thì cái xe vượt đèn đỏ. May mà đi không nhanh lắm. Lâm Tiểu An vừa nói xong, đã lại thấy tức, chỉ thiếu điều dựng ngược cả lông mày. Ông chú kia còn bảo, là tại mình mất tập trung cho nên mới vượt đèn đỏ. Tại bây giờ không đứng dậy được, chứ không thì tớ đã đánh cho ông ta một trận. Thấy Lâm Tiểu An vẫn còn khỏe mạnh Dư Tô vẫn yên tâm Cô trò chuyện với Lâm Tiểu An vài câu Rồi mới hỏi Cậu nhớ lại xem Có đúng là cái xe kia do không cẩn thận mới đâm về cậu không? Lâm Tiểu An ngẩn ra một lúc Chứ sao? Sao ông ấy lại cố tình đâm tớ? Đâm tớ ông ta được cái gì? Thực lòng Dư Tô cũng không có cách nào để giải thích cho Lâm Tiểu An Cô chỉ có thể cười trừ Không hỏi thêm gì nữa Đúng lúc này điện thoại trong túi sách của dư tô báo tin nhắn linh cảm không hay bùng lên trong lòng dư tô đứng dậy bước ra ngoài mở điện thoại là tin nhắn của vương đại long gửi quay tên vừa nãy vào khách sạn ngay đối diện bệnh viện lúc bỏ đi hình như ông ta cười toe toét có vẻ như đã đợi được, được được lợi lộc gì đó, đó dư tô chịu nặng cô bấm máy gọi cho mẹ Tiếng nhạc chờ cứ kéo dài mãi, dư tô sốt ruột. phải đến tận lúc đầu dây bên kia nghe máy, cô mới nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ. Nghe tiếng mẹ xong, trái tim của dư tô mới buông lỏng. Sau vài giây ngắn ngủi, cô cất lời, mẹ, con mới trúng được giải thưởng lớn. Bây giờ con có hơn 10 triệu tệ đó, để con đưa bố mẹ ra nước ngoài chơi. Đầu dây bên kia im lặng mất hơn 10 phút, có lẽ là tin mừng đến quá đột ngột, khiến cho mẹ dư đờ người dư tô gọi mẹ mẹ con con con vừa nói cái gì cơ con con con chúng thưởng á chúng thế nào chúng ở đâu sao sao mẹ không thấy lên báo này tiểu dư con con con phải định làm gì dư tô bất lực ngắt lời sao lúc nào mẹ cũng nghĩ con gái mẹ đi giết người đốt nhà vậy mẹ yên tâm khoản tiền này trong sạch không có vi phạm pháp luật cũng không phải tiền bẩn Người ta không có đăng báo Tại vì con không đồng ý Lên báo chỉ tổ khiến cho mọi người ghen tị Lỡ đầu có kẻ để mắt đến món tiền Thì lại không hay Nói chung là con không thể kể cụ thể với mọi người đâu Mẹ và bố mau thu dọn đồ đạc Rồi gọi em trai Chuẩn bị ra nước ngoài du lịch đi à, Như thế là cũng phí lắm Cho dù có là 10 triệu Thì cũng không thể tiêu kiểu đáy được Dư tô đứng ngoài hành lang Hạ giọng khuyên mẹ mình một hồi lâu, nói rát cổ bỏng họng, mẹ cô mới đồng ý. Sau khi cúp máy, Dư Tô vẫn không thể nhẹ nhõm được. Tất cả những gì cô trải qua có liên quan đến phá án tử thần đều là việc của mình cô. Làm sao mà bọn họ lại nhầm đến người thân của cô được? Bạch Thiên tiến tới, đưa điện thoại đăng dở của gọi cho Dư Tô. Cô liếc thấy trên màn hình là tên Phong Đình. Cô cầm máy rồi alo một tiếng. Cô đừng có lo. Bọn họ hoặc là đang cảnh cáo cô Hoặc là muốn cô chủ động xuất đầu lộ diện Sẽ không đe dọa đến tính mạng người thân của cô đâu Phong Đình nói Tôi đang kiểm tra lịch sử của gọi của tài xế gây tai nạn Sẽ có kết quả sớm thôi Dư Tô lặng xuống một hồi Tôi cảm thấy rất có thể Chuyện này là do Lý Vân gây ra đó Sự việc này không giống hành động Mà phe Ngô Băng làm Nếu đúng là do Ngô Băng Thì người cô ta nhắm vào không chỉ có một mình Dư Tô Nhưng cũng không thể ngoại trừ khả năng kẻ này muốn gây áp lực lên từng người một. Vậy khả năng Lý Vân là hung thủ vẫn cao hơn. Phong Đình dặn dò. Không sao đâu, cô đừng lo. Tôi đã điều tra ra được thông tin của Lý Vân. Nếu cô ta không liên lạc với cô, đợi đến chiều, tôi về chúng ta sẽ bàn tiếp. Dư tô cúp máy, cô tựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm màn hình di động. Trong lòng cô giờ này cũng chỉ mong chờ một cuộc gọi. Muốn báo thủ hay gì thì cứ tìm cô Không được hay sao chứ Dư Tô hít sâu một hơi Rồi trở lại phòng bệnh Cô trò chuyện với Lâm Tiểu An một lúc Sau đó mới đi Dư Tô đặt cho cả nhà một tour du lịch Hạng sang khởi hành vào hai ngày nữa Buổi chiều Phong Đình trở về Anh đặt nhật ký cuộc gọi Của tài xế Và tư liệu về Lý Vân trước mặt của Dư Tô Tôi đã xác định được rồi Chính là cô ta đó Người phụ nữ trong tài liệu tên là Tào Linh trên ảnh sáng sủa đẹp trai hơn hẳn lý vân mất một mắt trong màn chơi cô ta dùng điện thoại của mình liên lạc với tài xế hai người này cũng không phải là mới liên hệ với nhau gần đây mà đã qua lại từ khoảng một năm trước chắc tên tài xế này cũng là người chơi đâu phong đình cười cười nói về phần tào linh rất trùng hợp lại là thành viên của clan sinh tồn chỉ là thân phận của tào linh khá đặc biệt cô ta là em gái của hội trưởng Dư Tô cầm sấp tài liệu đọc một lúc rồi đứng dậy. Để tôi cầm về phòng xem. Từ từ rồi gọi điện xem cô ta muốn làm gì. Vương Đại Long sửng sốt. Cô gọi đấy luôn đi. Chúng tôi cùng nghe. Bây giờ không được. Dư Tô quay người lên phòng ngủ tầng 2. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Phong Đình thấp giọng nói một câu. Vào lúc đồng hồ điểm 2 rưỡi sáng. Dư Tô tay kéo vali khẽ mở cửa phòng rón rén xuống lầu. Cô đứng ở phòng khách một lúc, đặt tờ ghi chú đã viết lên bàn, rồi nhón chân bước ra vào. Tay cô vừa mở cửa, đúng lúc bàn tay chạm vào nắm cửa thì căn bếp tối om, đèn phòng khách đột nhiên mở sáng bừng lên. Dư Tô ngỡ ngàng, quay lại thì đã thấy bốn người bạn đứng ở cửa phòng bếp. Vương Đại Long xông tới giật lấy cái vali trên tay cô, rồi nghiến răng. À, cô cứ thử đi một mình xem Cô cứ đi một mình xem Hôm nay cô mà dám đi Tôi mà tìm được tôi sẽ đánh cho cô một trận đó Hồng Hóa khoanh tay trước ngực cười hít mắt Ê, Muộn thế này cô định đi đâu vậy Đừng quên là còn có chú cảnh sát ở đây Cô không đi ăn trộm được đâu Dư Tô tựa lưng vào cửa Tôi đặt tôi du lịch Tôi, tôi mới đi cùng, cùng bố mẹ mà Quay nửa đêm nửa hôm Cô định đi du lịch ở ngoài nghĩa trang đi à Dương Đại Long kéo Dư Tô sành sạch tới sofa Ngồi xuống đây cho tôi. tôi. Tôi tôi chỉ là không muốn liên lụy đến mọi người. Ban đầu cũng là vì nhiệm vụ của tôi. Mọi người mới đụng phải ngô băng. Mọi người chỉ là tham gia bàn chơi cùng tôi. Lần này, Lý Vân thủ án với một mình tôi. Không liên quan gì đến mọi người cả. Sau khi giải quyết xong chuyện này, nhất định tôi sẽ quay về. Nhóm bọn họ có 5 người. Làm sao có thể đọ nổi với một clan có đến mấy trăm thành viên. Cô đã liên lụy tới Lâm Tiểu An rồi. Cô không thể để những người khác bị vạ lây. Cô nói xem. Cô định giải quyết thế nào? Phong Đình hỏi. Dư Tô cười cười. Tôi tôi định hẹn cô ta cùng tham gia màn chơi tiếp. Rồi sẽ giải quyết ân oán ở trong màn chơi đó. <cười> cô không giỏi đánh đấm. Nhưng to gàn đó. Phong Đình cúi đầu. Cô ta có đai đen tam đẳng tới quần đồ Còn cô thì sao? Dư Tô bối rối. Nhưng, nhưng dù sao thì cũng phải giải quyết chứ tôi tôi đâu có thể xông ra đánh nhau với lý vân ở ngoài đời thực được như vậy là phạm pháp chị chỉ có thể giải quyết trong trò chơi phong đình day day chán không kiềm nổi vươn tay véo má củ ngốc ạ biết là không thể phạm pháp ngoài đời ta chỉ cần dựa vào đó mà kiềm chế cô ta dù clan của bọn họ có tiềm lực đến đâu thì cũng phải tuân theo pháp luật đó chị chỉ cần như vậy là ổn sao dương tổ nghĩ chuyện không đơn giản như thế Bạch Thiên lười biếng ngửa người ra ghế. Ấy không ổn thì tính sâu. Cũng không đến mức bắt cô phải gánh tội một mình. Hồng hóa ngồi xuống. Nếu như có người trong nhóm gặp nguy hiểm. Mà trốn đi tự giải quyết một mình. Thì tham gia Cờ lan làm gì? Giả dụ như người gặp phải chuyện lần này là chúng tôi. Cô có để chúng tôi xách vali bỏ đi không? Dù Cờ lan của chúng ta nhỏ. Nhưng không đến mức. Có người tìm đến cửa đã phải rúm vào mà sợ. Dư tô cúi đầu. Các đại ca tôi, tôi biết sai rồi Vương Đại Long nhớ mày Uầy được rồi bây giờ thì mau lên tầng Ngủ một giấc đi Để mai còn giữ tinh thần Mọi người cùng nghĩ cách giải quyết Dư tô bị đuổi vào phòng ngủ Thẻ ngân hàng chứng minh thư Bị Vương Đại Long tịch thu Còn lấy bàn chặn trước cửa Dư tô ngồi trong phòng Nhìn ánh đèn vàng ấm áp Chăm chú thở một hơi thật dài Nếu những người khác gặp xui xèo Gặp phải chuyện này Đương nhiên cô cũng không thể để họ tự giải quyết Nhưng cô cũng không muốn liên lụy đến mọi người Nếu như ở trong clan lan Vào tình cảnh của cô Có lẽ họ cũng sẽ nghĩ như vậy Trước đó Dư Tô đã tính toán Sau khi rời khỏi đây cô sẽ lên ô tô Chạy thẳng tới thành phố lân cận Tìm một căn hộ ở tạm Liên lạc với Lý Vân Hẹn giải quyết thủ án trong game Trước khi bắt đầu màn chơi Cô sẽ giao hẹn với Lý Vân Người thất bại trong màn chơi sẽ không được phép Sử dụng kim bài miễn tử hoặc cướp ứng dụng của kẻ khác để sống. Ngoài ra kẻ thất bại sẽ không được phép để ai thay mình báo thù, càng không được liên lụy đến người vô tội. Phòng Đình đã nói, Lý Vân là cao thủ taekwondo tai đen tam, đai đen tam đẳng, mà cô chỉ là người mới luyện. Một thời gian ngắn, chỉ cần nhìn thôi đã phân biệt được mạnh yếu. Có khả năng cao, Lý Vân sẽ đồng ý với điều kiện này. Như vậy, dư tô có thể giải quyết được vấn đề ổn thỏa. Người thua cuộc trong màn chơi chỉ có 24 giờ sống sót trong đời thực Trong khoảng thời gian này chỉ cần đảm bảo Chắc chắn đối phương không sử dụng kim bài miễn tử Hai người cùng chọn một chỗ đông người qua lại Ở bên nhau cho đến khi thời gian kết thúc Tránh trường hợp kẻ thua cuộc không tuân thủ giao ước Trong trò chơi Còn có cả những người chơi khác tham gia Hơn nữa mỗi một nhiệm vụ khác nhau Sẽ có một số nhiệm vụ hạn chế thể lực người chơi Tí dụ như màn chơi Tiệm tóc, chưa chắc Lý Vân đã có thể dùng thể lực để thắng. Dư Tô không dám nói, mình chắc chắn có thể thắng. Nhưng cô có đủ tự tin để chiến thắng cho nên mới làm như vậy. Nhưng bây giờ thì xem ra, mọi người sẽ không để cho cô tự quyết. Nếu bảo Dư Tô không cảm động thì là nói dối. Đặc biệt là sau khi đã trải qua vô số những màn chơi nguy hiểm. Trong trò chơi, những gì cô phải chứng kiến thường xuyên nhất là dối trá lừa lọc. Ai cũng có hai mặt. Lúc đứng trước nhau thì là đồng đội Nhưng quay lưng đi thì sẵn sàng đâm ngay Đến chính cả cô cũng như vậy Vì để sống Cô cũng ra tay hãm hại người khác Chứng kiến điều này đã quá quen Lòng tốt của bốn người đồng đội Càng làm cho Dư Tô thêm chân quý Điều này khiến cho cô không chỉ cảm động Mà còn cảm thấy vô cùng ấm áp Dư Tô ngủ thiếp đi Chừng ba tiếng đồng hồ là dậy Cô thử đẩy cửa Thấy cái bàn chắn ở đằng trước cửa Đã được rời đi Đi xuống nhà thấy bốn người đã ngồi ngay ngắn, bọn họ đang bàn bạc gì đó. Thấy Dư Tô xuống, Vương Đại Long cao giọng Vậy, chúng tôi có một kế hoạch rất đơn giản, muốn thử thực hiện xem. Dư Tô bước lại thật nhanh, Vương Đại Long nói. Đầu tiên, clan người chơi có quy mô lớn nhất luôn có vấn đề then chốt, đó là lượng thành viên bỏ mạng sẽ cao. Những người không hoàn thành được nhiệm vụ là chết, người bị thành viên cướp, ứng dụng cũng chết. Dù vỏ bọc của cái chết của họ đều là tai nạn ngoài ý muốn hoặc là tự sát Nhưng nếu như có người biết tất cả những kẻ này đều là thành viên trong cùng một clan thì là chuyện khác Phong Đình tiếp lời Vụ tai nạn giao thông lần này Là điểm khởi đầu rất tốt Tài xế gây tai nạn vừa là khéo là thành viên của clan Mà ngay ngày trước đó Em gái của hội trưởng lại gọi điện liên lạc với người này Nếu lập án điều tra kiểm tra camera Còn có thể phát hiện ra bọn họ đã bí mật gặp nhau Hồng Hóa nói, một lát nữa tôi sẽ liên lạc với một người bạn học cũ, chồng cô ấy là ban quản lý công ty X, mà chúng ta cũng không thiếu tiền, chỉ cần bỏ tiền ra mua dư luận là có thể lôi kéo được sự chú ý của mọi người đó. Bạch Thiên từ đầu tới cuối vẫn cắm mặt vào laptop, chỉ nói một câu, còn một chút nữa thôi. Dư Tô nhìn vào màn hình, thấy anh ta đang dùng Photoshop chỉnh sửa một tấm ảnh, Phong Đình nói. Tôi đã thu thập được danh sách những người chết có liên quan đến Clan sinh tồn. Bây giờ Bạch Thiên đang tổng hợp lại. Hiện giờ đã có 12 người chết. Lát nữa tôi sẽ gọi điện nhờ tiền bối ở cảnh sát tỉnh bên giúp điều tra thêm. Sẽ có nhiều người khác nữa. Ngoài ra ta cũng phải tìm người nhà của những người chơi đã chết. Phỏng vấn họ để thúc đẩy dư luận. Phần lớn những người chơi đều không có xu hướng trầm cảm. Việc đột nhiên tự tử sẽ trở nên rất kỳ lạ. Chỉ cần chúng ta đưa ra những tư liệu đã thu thập được cho người nhà họ. Những người này chắc chắn sẽ nghi ngờ Singleton. Sau khi Phong Đình diễn giải lại kế hoạch Dư Tô hỏi Này, cả đêm các người không ngủ Để làm những thứ này sao? Vương Đại Long cười cười Uầy, cảm động không? Có cảm động không? Dư Tô gật đầu Đúng vậy đó Tổ cũng không biết phải cảm ơn mọi người thế nào nữa Hấy, đừng có khóc đó Vương Đại Long nói Thực ra cũng không phải để giúp mình cô Có thể giải quyết được chuyện này thì ai cũng có lợi Nếu thành công thì sếp của chúng ta sẽ là cảnh sát Đương nhiên là có mặt ở hiện trường Nhân cơ hội này tịch thu đạo cụ mang về Vậy là chúng ta phát tài Dư Tô biết Không thể dễ dàng mang những món đồ này đi Vương Đại Long chỉ là kiếm cớ Để cho Dư Tô cảm thấy không ngại Cô sắn tay áo Được, cứ như vậy đi Tôi, tôi có thể giúp được gì không? À, được Nấu no, cho chúng tôi mấy gói mì đi. Mẹ chết. Vậy là chỉ có 5 người ở trong nhóm nắm được kế hoạch. Thậm chí laptop của Bạch Thiên cũng không có kết nối mạng để tránh lộ tin tức. 3 giờ chiều, Phong Đình mang tư liệu mới về. Họ lại có thêm 3 nạn nhân nữa. Bạch Thiên làm được chiến tấm ảnh. Đầu tiên họ in ảnh ra. Phong Đình và Vương Đại Long tìm cách liên lạc với một số người nhà của nạn nhân. Theo kế hoạch, tiến diễn ra rất thuận lợi. Không có người nhà nạn nhân nào nhận được thông tin này Mà có thể bình tĩnh cả Ngày hôm sau Trên mạng có một bài đăng Chủ bài đăng vô tình phát hiện ra những vụ chết người gần đây Dường như có mối liên hệ Sau khi có một lượng nhỏ dân cư mạng chú ý tới Bọn họ đưa những tấm ảnh tổng hợp thông tin lên Dùng chữ nghĩa và giọng điệu căm phẫn Miêu tả một cách sống động nguyên nhân cái chết của nạn nhân Và điểm tương đồng duy nhất giữa bọn họ Chủ đề nóng hổi được lên kế hoạch sẵn, gây sốt rất nhanh. Đã hơn chục ngàn bình luận cư dân mạng đưa ra đủ các loại thuyết âm mưu. Trong đó giả thuyết được nhiều người tin nhất chính là Clan sinh tồn là một giáo phái ngầm tà đạo. Chắc chắn những nạn nhân kia đã bị thủ lĩnh của giáo phái tẩy não, cho nên mới tự sát, giống như là vụ tự thiêu ở quảng trường X rất lâu trước đó. Còn có người đoán rằng những nạn nhân trông thì chết. Do những tai nạn ngoài ý muốn là do không thể bị tẩy não, không chịu tự sát theo lời của giáo phái Cho nên mới bị người trong giáo phái giết rồi ngụy trang thành vụ tai nạn Cuối cùng một người ẩn danh xuất hiện nói Có một người bạn là thành viên của hội này Mấy hôm trước người bạn kia gây tai nạn đâm phải một cô gái trẻ Không biết có liên quan gì đến vụ này hay không chỉ trong chưa đầy nửa ngày sau khi bài viết đăng, cảnh sát đã tuyên bố lập hồ sơ tiến hành điều tra. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Lúc Lan sinh tồn phản ứng lại muốn dập tin đồn thì cũng không được nữa, vì còn vướng mối quan hệ của Hồng Hóa. Phong Đình giơ cái điện thoại, khẽ nhếch môi. Đây là nhược điểm lớn nhất của một cô Lan lớn đâu. Người gọi tới là Ngô Băng. Phong Đình tủm tỉm cười. Nhìn nhìn cái điện thoại Kính thưa quý vị và các bạn Chúng ta đã kết thúc quyển 6 xóm tàn tật Và đã kéo theo một cái sự kiện Cũng tương đối rắc rối ở bên ngoài Câu chuyện tiếp theo như thế nào Thì chúng ta sẽ chờ đợi tập sau Còn nói thật lòng với anh chị em là Cho đến giờ phút này Tôi cũng chỉ hiểu mang máng Cái, cái bản chất của cái màn chơi Xóm tàn tật này thôi Tôi vẫn thấy nó rắc rối lắm Nhờ anh chị em để lại comment giải thích giúp tôi với Xin cảm ơn và hẹn gặp lại